thiên địa thái thái giả thông giãn thái là thời dương trưởng âm tiêu dương khí từ dưới bay lên âm khí từ trên lắng xuống nên chi âm dương gặp cỡ nhau quẻ này thuộc về mùa xuân âm dương điều hòa các sự vật bắt đầu manh nha và phát triển nó đến thái là phải nhớ đến quẻ bĩ tức là thời âm trưởng dương tiêu Âm khí đã bắt đầu lớn dần và đẩy lui dương khí ra ngoại quái Còn Thái là thời của quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu Tháng riêng thuộc quẻ Thái Thoán tử Thái, tiểu vãng, đại lai, kiết hành Tắc thị thiên địa giao nhi vạn vật thông dã Thượng hạ giao nhi kỳ trí đồng giã Nội dương nhi ngoại âm, nội kiện nhi ngoại thuận nội quân tử nhi ngoại tiểu nhân, quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu gia. Thái là cái nhỏ đi ra, cái lớn trở vào trong, nên mới được tốt và hanh thông. Cái nhỏ đây là nói về bọn tiểu nhân bị hất ra ngoài tránh trường, không được trọng dụng. Cái lớn nói trên đây là ám chỉ bọn người quân tử được trọng vọng và nắm được quyền. Hay nói một cách khác, trong là dương quân tử. Ngoài là âm, tiểu nhân Trong thì cường kiện Mà ngoài phải biết nhu thuận và tuân lệnh Như thế Đạo của người quân tử càng ngày càng lớn Chỉ đạo của bọn tiểu nhân Phải càng ngày càng suy Đó gọi là thái phệ Đó phải là cái đạo trị nước nếu muốn Hanh thông Phải được như vậy Và nói chung Đây cũng là nguyên lý của đạo tề gia trị quốc bình thiên hạ Người trên phải biết nhu thuận Đó là hào lục ngũ Đại, Đại. tử Thiên địa giao, thái, hậu dị tài thành, thiên địa chi đạo, phụ tướng, thiên địa chi nghi, dị tá hữu xuân Thời thái là nhờ âm dương trời đất, hậu được khí thái hòa, chữ hậu là ám chỉ bậc nguyên thủ, người cầm quyền thiên hạ, tài thành là cắt xén cho thành được đạo của trời đất, phụ tướng là bổ bất túc, bù đắp vào chỗ khiếm khuyết cho được tròn đầy phụ tướng thiên địa chi nghi bậc thánh nhân trị nước thời thái phải biết lo tài xen chỗ dư bù đắp chỗ thiếu nhưng vấn đề giàu nghèo không nên để cho dân chúng quá thiếu thốn lấy chỗ thừa mà bù đắp chỗ thiếu tá hiệu dân là phải lo giúp đỡ dân dù có được thiên thời địa lợi cũng còn phải lấy sức người phụ vào dùng hiến phép tài thành phụ tướng cho mọi người giữ được mức quân bình của sự sống. Đừng để có sự thái quá hay bất cập khiến cho vô số hiện tượng bất công xảy ra trong xã hội Hoặc kẻ quá giàu, quá sướng, Hoặc có kẻ quá nghèo, quá khổ như thế là không ổn Đường như Lão Tử cũng đã dùng cả một chương 77 Đạo đức kinh để giảng rộng phần đại tượng này của quẻ thái Bản đến chỗ mà dịch nói Tài thành thiên địa chi đạo phụ tướng thiên địa chi nghi Nói chung Lão Tử gọi đó là thiên đạo Đạo của trời đất Đạo của trời là làm gì Thiên địa chi đạo Kỳ du trương cung dư Cao giá ức chi Hạ giả cử chi hữu dư giả tổ chi Bất túc giả bổ chi Thiên chi đạo tổ hữu dư Bổ bất túc Chương 17 đạo đức kinh Đạo trời ư Khác nào lấy cung dương lên Chỗ cao thì ép xuống Chỗ thấp thì nâm lên Có dư thì bớt đi Không đủ thì bù vào Đạo của trời là bớt chỗ dư Bù chỗ thiêu Tiểu tượng Sơ kiểu Bạc mau nhự Dĩ kỳ vâng Trinh kiết Hào sơ kiểu là hào dương cương Lại được dương cư dương vị Hạ có tài cương minh Còn ở vị trí thấp Ở vào thời Thái Và cả ba hào dương Có khác nào cả một lũ người quân tử dắt díu nhau cùng lên Sơ kiểu Tuyết còn ở địa vị thấp, nhưng lại được hai hào trên cùng tiến lên. Có khắc nào nhổ một chùm rễ, vừa nhổ một cây, mà cả chùm đều được nhổ lên một lượt. Ở thời Thái, mà quân tử cùng nhau kết đoàn, thì còn việc gì mà chẳng làm xong. Nên mới nói, trinh kiết, mau là cỏ tranh. Kiểu nhị, bao hoang, dụng bằng hà, bất hà di, bằng vong, đắc thượng vũ trung hành. Bao hoang. Đắc Thượng Vũ Trung Hoành, Sĩ Quang Đại Gia. Thời Thái Bình, điều cần nhất cho bậc cầm quyền trị nước là phải có một tấm lòng khoan đại, cởi mở dung chứa được tất cả mọi người cả thiện lẫn ác. Hào Kiều Nhị đây rất quan trọng trong thời Thái. Đó là hào đắc trung đắc tránh của quẻ kiển, nội kiện, Tương ứng với hào Kiều Ngũ, tượng một bậc nguyên thủ. Có điều là Kiều Ngũ là bậc trí tôn nhưng thuộc âm, Nên tài hoa kém thua kiểu nhị cương cường hơn. Kiểu ngũ tuy là bậc trí tôn phải biết hạ mình, vì mình thuộc về ngoại quái là quẻ khôn. Cầu bậc hiện tại là kiểu nhị, và trao hết cục binh quyền cho nhị lên làm tướng quốc. Muốn làm trò nhiệm vụ vô cùng quan trọng ấy, kiểu nhị phải có đủ bốn đức sau đây. Bao hoang, dụng bằng hà, bất hà vi, bằng vong. Bao hoang là gì? Thời buổi bước sang vận thái, mầm tuy mới đơm, mà rác rưởi thời cụ vẫn chưa sao quát sạch. Nếu gặp phải người độ lượng hẹp hòi chấp nhất đến nỗi trừ ác thái quá, trừ tệ quá cấp, thì dù có hay mấy cũng hóa ra dở dang Sử vào thời này mới cầm quyền tối cao như nhị, phải độ lượng, phải biết dùng người và dung tha, bất sát hạ mã chi nhân, nghĩa là có thể bao bọc được tất cả những gì với tạp khược tiểu nhân, trừ tệ chính bằng một tấm lòng bao dung và nhân hậu, đó là phép biến thù thành bạn, thuật làm chính trị cao nhất, đó là đức bao hoang của hàng tướng quốc. Trường hợp của quản Di Ngô quan trọng, dục bằng hà là sao? Từ xưa thường kẻ có độ lượng rộng rãi thường hay mắc phải cái tệ bệnh là hay mắc tính bất nhẫn và do dự, tha không tha mà giết cũng không giết. Đã thành yếu đuối mà hư việc Ngày xưa Trịnh từ sản lâm bệnh nặng Bảo con là thái thúc Ta chết, con sẽ lên nắm quyền tránh quyền Nên nhớ Chỉ có những kẻ đức lớn Mới có thể dùng khoa nhu mà phục lòng dân Không thì hãy dùng chính sách cứng rắn và mạnh mẽ Như lửa đỏ ai mà chẳng sợ Nên ít có kẻ chết vì lửa Còn nước thì mềm yếu và hiền lành Dân ưa đùa giỡn mà dễ gặp tai ưa Chính sách khoan nhu hay thật Nhưng rất khó thi hành từ sản chết Có lên nối nghiệp không nỡ dùng đến cương đạo Giặc cướp nổi dậy khắp nơi Giết người ở hoàn bộ Thái thúc hối hận ăn năn nói Nếu ta biết nghe lời cha Thì đâu đến nước này bèn đem quân tiểu trừ trộm cướp Giết sạch bọn cướp Trộm cướp hết liền Gặp việc phải quyết đoán Thì phải dám hại quyết đoán Phải dám làm cái việc mà người Trần mình lộn qua sông Chẳng biết khiếp sợ Đó là dục bằng hà Bất hà vi là gì Con người độ lượng khoan hồng Lại cũng xem thường cái tệ bệnh này Là hay nhìn cái lớn mà xem thường cái nhỏ Hãy cho là cái tiểu tiết nhỏ mọn, Thuyền to mà chìm Thường doi một lỗ mọt Mà ta không để ý lo sửa liền đi Người ta thường nói về hoàng đế đã phá luân đệ nhất Khi cầm quân không một sơ sót nhỏ nào mà ông không thấy, mà ông bỏ qua Khi duyệt binh, thoáng qua là ông đã nhìn thấy rõ ai lính nào nút cài không kỹ Mưu sự rất cẩn mật, kế hoạch rất tinh tường có đủ tư cách làm đại tướng hay tướng quốc Bằng vong là gì? Cầm quyền tối cao, tuy nhân hậu và rộng lượng đến đâu Cần phải sợ kéo họa bè đạc Dù bè đạc của mình là cả một lũ người đồng chí hướng và trung thành cầm quyền tối cao cần phải biết quên chỗ thân để gìn giữ câu quân pháp bất vị thân quân tử quần nhi bất đàng bởi quân tử tuy hợp nhau thành bầy chẳng bao giờ nghĩ đến việc riêng tư bè đàng điểm rất quan trọng cần lưu ý để tâm được cả bốn điều nói trên rồi vậy mà thánh nhân vẫn còn phải lo lo gì lo cho bao hoang phải thái quá thương lại biến thành phù phiếm hỗn tạp Lo cho dụng bằng hà mà thái quá, dễ biến thành táo cấp, vọng động; Lo cho bất hài vi mà thái quá, thường khiến cho có con tánh rờ chậm chạp, tàn mặn, tỉ mỉ mà hỏng cả việc to Lo cho bằng phong mà thái quá, cũng dễ thất quần cô lập, chả còn ai muốn giao tiếp với mình nữa Ngay cả với kẻ trí thân Thánh nhân bao hoang mà cũng phải biết lọc lửa kén chọn, chứ không phải chấp nhận một cách xô bồn Dục bằng hà cũng không phải là không suy nghĩ kỹ cản trước Bất hà vi Nhưng cũng không phải đi làm những chuyện bâng cua không thi thực Bằng vong Mà cũng phải thân với kẻ hiện tại Xa lánh những người giang sản Có được như thế mới không lo mất đạo chung Ôi Tại sao kiểu nhị và kiểu ngũ tương giao tương ứng như thế Thì việc làm còn gì khó Mà hào tử lắm lời gian đe Nói đi nhắc lại mãi Là bởi họa thường lúc trong cái phúc Kẻ lãnh trách nhiệm quá to Cần phải luôn luôn tâm niệm Đừng để bị cái hoạt bất ngờ này Kiểu ta Vô bình bất bi Vô vãng bất phục gian trinh vô kịp phật tuất kỳ phù phú thực hữu phúc Chú thích Ý nghĩa là sụp xuống Bình để bằng phẳng Hết chú thích Vô vãng bất phục Thiên địa tế dã Hào kiểu ta là hào dương trong bảy dương Tuy bất đắc chung Vẫn ở trong vận thái Đó là một bậc đàn anh trong đám người quân tử Đóng vai trò bậc lão thành Chẳng cần phải lo có lỗi Vô cựu Nhưng dương khí đã lên đến hào ba quẻ kiền Là dương cực thịnh E phải qua giai đoạn suy vong sắp đến Thánh nhân tác dịch có lời săn Đường đời thẳng rạc Chẳng lẽ thẳng rạc mãi Mà chẳng bao giờ bị nghiêng đổ hay sao Vung bình bất bi Vật nước cứ lên mãi mà chẳng bao giờ sụt xuống hay sao Vô lãng bất phục xử vào địa vị hào kiểu tam, Phải đề tâm phòng cảnh gian nan Mới không có điều vui lỗi Gian trinh vô kiểu Không có gì phải lo đến hoạ hoạn Vật tuất đã chẳng những không lo đến hoạ hoạn Lại còn được hưởng phúc là khác Nếu ở hào kiểu nhị mà lên tới hào kiểu tam, Thì người quân tử có quyền an hưởng tuổi già Không còn phải lo sợ gì nữa. Phật tuất kỳ phủ. vu thực hữu phúc. Hễ có bình, át có bí. Có vãng, át có phục. Thiên vật là thế. Lẽ tự nhiên là thế. Không có sự đi ra nào mà chẳng có sự trở về. Nhưng những cái đồng đưa lắc qua lắc lại mãi không bao giờ ngưng. Đó là sự giao tế của âm dương trời đất. Thiên địa thế giã. Học dịch. Có hai chủ trương. Chủ trương của nho mặc. Và chủ trương của Lão Trang Người gọi là đạt lý đạt tình Tinh thâm dịch lý Phải cố gắng làm sao Chốt bình mà không bí Có vãng mà không có phục Tất phải biết lo ngăn ngửa trước Ngay đang hưởng cảnh Thái Bình Ngay lúc mình đang còn trong thời vãng Ý thánh nhân của phe chủ trương này Là khéo léo dài cảnh thanh mình Được chừng nào hay chừng nấy Bằng ý chí cương quyết của mình Có trời mà cũng có ta Đó là theo nhóm nho mặc Cho hay Nhân định thắng thiên cũng thường Và Chi kỳ bất khả nhi vi chi Tức là để cao nhân vi Nhưng đạo trời bao giờ cũng Vô bình bất bi Vô vãng bất phục hệ âm xuống là để mà trở lên Dương lên Là để mà trở xuống hệ có đi ra Phải có trở về Làm việc gì Có việc ở mãi một chỗ mà không bao giờ động biến Làm gì trẻ mãi mà không giả Giả mãi mà không chết Lẽ trời là vậy Sao khá cượng cầu Bởi vậy hãy để lòng thản niên Cùng tạo vật xoay vần Sinh tử, dục vinh Nên hư, đắc thất Thiện ác, phải quấy Không còn có nghĩa lý gì Mà bận tông suy nghĩ Đạt nhân tiền, bất khả ngôn mạng Phạm đã có quân tử Thì phải có tiểu nhân Cũng như có dương thì phải có âm Như trong các quẻ Có quẻ nào thuần dương hay thuần âm Quẻ thái và quẻ bĩ Nói rõ lên điều này Ngay cả ở hai quẻ thuần kiện và thuần khôn Có bao giờ thực sự là thuần trăng Âm chung hữu dương Dương chung hữu âm Thiên lý là vậy Chú thích Chính không từ chủ trương nhân vi Vậy mà có lúc lại nói Ta có muốn nói gì đâu Trời cũng có muốn nói gì đâu Mà bốn mùa vẫn xoay vần tự nhiên Trăm vật vẫn sinh sôi tự nhiên Ta có muốn nói gì đâu Hết chú thích Lục lục tử Phiên phiên bất phú Dĩ kỳ lân Bất giới dị phu Phiên phiên bất phú giai thất thực dã Bất giới dị phu Trung tâm nguyện dã Một âm lên lỏi vào hàng quân tử Nó đã bắt đầu đi xuống Bên trên hai ảo âm cũng đun đẩy Để cho đi xuống thêm mạnh hơn Khiến cho tứ cùng cả bầy âm vùn vụt xuống vực sâu của lòng ti tiện hiểm ác, dọn đường đi qua thời Mỹ nhưng, dù sao bọn họ vẫn còn ở trong thời Thái đành phải nhượng bộ cho bọn người quân tử đang lên và lần bước ra ngoài dù sao, bọn tiểu nhân có bao giờ chịu an phận tánh khí của họ là như thế nếu biết an phận thì ra họ là người quân tử rồi sao thế thời của quẻ Thái đã quá nửa rồi Họ kết bè với nhau để len lỏi vào trong nội bộ Lấn áp người quân tử Phiên phiên là kết bè mà bay cho mau Thành ra chỉ có một bầy người bất phú Nghĩa là nghèo nàn khát vọng, thiếu thốn luôn luôn Liên kết nhau thành một bọn tiểu nhân Ai ai cũng đều đã tin nhau rồi Bất giới, dị phu Theo thông lệ của dịch Thì hào dương là có dư, phú hào âm là bất túc, bẩn hay bất phú Cả ba hảo âm là cả một bầy bất phú Mà hệ bẩn cùng sinh đạo tặc Còn phú quý sinh lễ nghĩa Là lẽ dĩ nhiên như vậy Chữ phú quý, hay bẩn cùng nói đây không hẳn là nói về tiền bạc Mà nói chung về cả tinh thần bất túc Hay hữu dư về đạo đức Có kẻ thật nghèo về tiền bạc mà không tham Có kẻ rất giàu về tiền bạc mà lại hết sức tham lam Một thứ tham lam không đáy Nhà Phật gọi đó là bọn người ngạ quỷ quỷ đói, bất phú, thất thực, không giàu, thiếu ăn. người quân tử mà gặp hào này động, cần phải cảnh giác, hãy coi chừng bọn thiểu nhân, sắp hợp với nhau mà thành những điều càn giờ. hãy cẩn thận rồi ngó kỹ xung quanh. lục ngũ, đế ất quy muội, dị chỉ nguyên kiết, tượng viết, dị chỉ nguyên kiết, trung dĩ hành nguyện giả. ngũ là vô trí tôn. Âm nhu lại đắc trung, lại ở vào thời Thái Bên dưới có nhiều bậc hiền tài, cưng minh, tài đức là kiểu nhị, được ngũ trinh ứng và giao hết quyền trị nước Ở ngôi chí tôn mà quân hết địa vị tôn quý của mình Trong việc để tòa nhờ một tay kiểu nhị Thì có khác nào bảo quận chúa, em vua, đế ất Hạ mình lấy một kẻ thường dân, đế ất quy muội Kẻ ở trên mà dám hạ mình, khuất kỳ hạ hiền Nhưng vua ngưu hạ mình tìm ông Thuấn để chuyển ngôi, chắc chắn sẽ được kết quả tốt. Hào lục ngụ sở dĩ được dĩ chỉ nguyên kiết, là nhờ nhu chung ở ngũ hào lại gặp được cương chung ở nhị hào. thảy đều hợp trí nguyện của nhau, cho nên thực sự đâu có bên nào ép mình hay miễn cưỡng gì cả. Vua đế ất nhà thương có lệnh khi gả em gái mình cho thường dân, dù là công chúa hay quận chúa mà lấy chồng thường dân. Phải biết quên địa vị tôn quý của mình mà thờ chồng như bất cứ hạng người thường dân nào. Có vậy mới có được hạnh phúc. Rõ người xưa uyên thâm và tâm lý biết chừng nào. Thượng, Thượng lục. lục Thành phục vu hoàng, vật dục sư Tự ấp, cao mạng, trinh lẫn Tượng viết, thành phục vu hoàng, vật dục sư, kỳ mạng loạn dã Thành phục vu hoàng là thành quách sắp đổ nát, sắp rơi xuống hố sâu Đây là muốn nói đến một kẻ tiểu nhân được đặt vào địa vị của một kẻ tối cao Đó là sắp đi vào thời loạn của quẻ vĩ Sắp chìm vào hú sâu không đáy Sự chuyển biến đã được tiên báo ngay ở hào lục tứ rồi Móc đất đắp thành cho cao Thành đổ lại rơi vào hào vũng Đã được móc đất ấy Quẻ thái mà đi đến hào thượng Mà cũng là hào thượng của ngoại khôn Đó là đã đi đến thời trung kết của thời thái rồi hệ cực loạn sinh hay trị cực loạn sinh. Thượng lục là hào âm, lại cầm đầu bọn tiểu nhân, chỉ chính hắn là tay phản động số 1 rồi còn gì. Thánh nhân thấy vậy mới có lời than, thành phục phu hoàng, thành tri đã đổ nát, thành cho bụi rồi. Cuộc diện xã hội đã mục nát rồi thì tự nó phải đổ, cần gì phải dùng đến quân binh vũ lực. Mục nát từ trên xuống dưới, mục nát từ dưới lên trên. Nghĩa là từ thượng tầng cơ sở Đến hạ từng cơ sở Đều đã bục nát Rõ ràng đại thắng Thành đại bại Cực vượng lại đi đến suy vong Đừng nghĩ đến việc dục binh dẹp loạn gì nữa Cho tôn công vũ ích thêm khổ cho nhân dân Đến như hạng cầm quân khiến tướng Mà cũng bục nát cả rồi thì còn nghĩ gì đến quân nhu Vật dụng sự Tự ấp cao mạng Loạn đã đến rồi Chỉ còn ai tuân theo mạng lệ thành phục phu hoàng, kỳ mạng loạn dã. Ôi, Thái vừa đến phần cuối mà sao lại chuyển qua bĩ một cách cấp bách đột ngột như thế? Làm cho nên, tốn công tốn sức vô kể. Vậy mà làm hư chỉ trong ngay mắt, trong một sớm một chiều. Thật là đáng kinh khủng quá cho cái luật nên hư, thành bại của cuộc đời. Nên để ý, đọc Thái và bĩ cần phải đọc tiếc tùy và cổ. Vì Thái và Bỉ là nói về cái thể, còn Tùy và Cổ là nói về cái dụng của Thái và Bỉ. Kết quả, địa thiên thái.